các bạn đang nghe tại đọc từ nhỏ thì con đã ngủ với ngoại, cho nên cái chuyện đó đối với con phải nói là chuyện nhỏ. Cho khi ngoại té, rồi ngoại yếu đi, do tuổi già, đôi khi ngoại lẫn, làm cho con phải sợ thôi. Chứ lúc đầu thì không có gì hết. Có điều con muốn hỏi chú Thảo nè, không biết là người già khi lẫn là Do đầu óc bị ảo giác hay thật sự là họ thấy được những cái chuyện mà họ thấy? Già do ảo giác hay là thấy được thì như thế này. Số là sau khi ngoại già và yếu thì đôi khi ngoại ngồi nói chuyện của con mình. Rồi ngoại chỉ ra cửa phòng nói là, a có cái ông đó lái đò đó bán quai lang ngon quá kìa. Rồi có khi ngoại đòi đi nhà ba mẹ của ngoại ở gần đấy. Mà ba mẹ ngoại mất mấy chục năm rồi đâu có còn đâu. Như vậy con không có dẫn đi. Mà thật sự con đâu có biết ở đâu đâu mà con dẫn. Thì lúc đó ngoại không được dẫn đi lại nhà của ba mẹ của ngoại. Thế là ngoại khóc hu hu như đứa con nít vậy. Cái chuyện đó lần đầu tiên mà xảy ra với ngoại là lúc đó con còn ở Việt Nam. Lúc này thì ba mẹ con chưa có đi Mỹ Chồng của chị bạn con Đi đá banh ở Hà Tiên Nên có rủ con đi theo chơi cho vui Lúc đó thì con chưa biết Ngoại đã có cái hiện tượng lẫn Hay là thấy những cái chuyện lạ Con nghĩ là ngoại vẫn còn tỉnh táo Lúc đó thì ngoại thức sớm lắm Có hôm con hỏi sao thức sớm không ngủ Ngoại nói không có ngủ được Tại vì già rồi, khó ngủ. Thì cái lần con đi Hà Tiên đó cũng cỡ 4-5 giờ sáng, có xe lại đón con đi. Con mới nói với ngoại, má ngoại à, con đi Hà Tiên coi đá banh, có xe lại đón rồi. Má ngoại ra đóng cửa khóa cửa giùm con nha. Ngoại mới nói, ừ, đi đi, tao ra tao khóa cho. Vậy là con yên tâm rồi. Lúc con đi ra, con còn đứng bên ngoài, đóng cửa và dặn vào bên trong là Má ngoại bóp ổ khóa lại nha, rồi vô ngủ nha. Ngoại con còn trả lời, tao biết rồi đi đi. Con đợi cho đến khi nghe tiếng ngoại bóp ổ khóa nghe cái cắt rồi, con mới đi. Vậy mà khi con lên đến Hà Tiên, đang ngồi coi đá bành, lúc đó cũng tầm cỡ 7 giờ sáng, Mẹ con điện thoại lại, chửi cho con một tân. Mẹ mày, sáng sớm mày đi đâu vậy? Má ngoại mày bà mở cửa tan quát bà la làng kìa. Tao sợ muốn xỉu ở đây nè, mày đi đâu? Con mới nói là con đi Hà Tiên coi đá banh, con có dặn má ngoại kỹ lắm mà. Con còn đứng đợi nghe má ngoại khóa cửa xong rồi con mới đi mà. Lúc đó mẹ con la dậy nảy lên, khóa cái gì mà khóa, bà mở cửa đi tang quan. Bà la là có thằng nào cục giò, nó mặc áo trắng quần tay đen, nó nhảy lò cò vô nhà. Rồi bà chạy kêu thằng Hùng qua coi nữa. Hùng đây là tên chú nhà hàng xóm đối diện nhà con. Lúc đó thì chú ấy cũng thức dậy quét sân rồi. Nghe ngoài con kêu nên chú chạy qua vì chú tưởng là có ăn trộm. Mẹ con kể lại nói là chú chạy từ trước ra sao? Lúc đó ba mẹ đang ngủ trên phòng, nghe um sùm hết nên mắt nhắm mắt mở mà đi xuống. Đã thấy bóng dáng chú Hùng mới sáng sớm mà tự nhiên lùng sụp trong nhà mình nên hết hồn. Hỏi ra mới biết là ngoài của con chạy ra đường, thấy chú Hùng quét sân nên kêu chú giúp. Lúc đó thì ba mẹ con cũng súng nhau tìm khắp nhà. Chẳng thấy có thằng nào cục giò mặc quần áo như ngoại con miêu tả hết. Rồi cũng kể từ lần đó, có nhiều lần ngoại con hay chỉ vào khoảng không rồi hỏi Ai vậy? Ai đó vậy? Không hiểu luôn. Mà không có ai hết, tự nhiên hỏi ai vậy à? Rồi có lần khi một con chưa đi ra nước ngoài, lúc con còn ở Việt Nam, con với chồng con hay chat skype với nhau, con thì đeo headphone, vừa chat vừa nghe nhạc, lúc đó đổ tay cũng đầy nhạc hết rồi, tầm cỡ cũng 2-3 giờ sáng, đang nghe nhạc đang chat như vậy, con nghe tiếng la ơi ơi, con mới nghĩ phụng ủa nhạc gì mà hòa âm phú khí gì thấy ớn vậy trời. Nghe truyện hot nhất tại đọc